vô ngôn quan ti tế tiên tồn không an cơ thành mẫu 62 tề Ninh chi sơ không 62 tề Ninh vi cơ thơ ỉ san sơ y mơ y 2014 đến 1:30:53 28 sơ lô ngôi tệ 3315 chờ đinh nhờ cơ mơ Thái tê chân nhân sơ cơ mơ tệ khó coi Nói sơ ngơ Lão su Vì sao thơ bơ nơ hơ sơ y gì Nhìn đang đơ hò nhân cung mơ cơ cả Thái tê chân nhân ngơ khí Khơ mơ mơ cụ y Nói sơ ngơ Lơ nơ này các nguy nhung là lơ mảng Không cơ nơ nói nhi u Cho dù là ta ra tay cung không như tề dư như óc thơ lưu du cơ phư này thiên đỉnh y tiên tôn làm sao óc năng lão xu nhung là chơi ngôi du cơ đơ y la ơi vơ thái tỵ nhân mơ tỵ mơ tỵ ngôi cơ nhiên y này có duyên quá nhi u y phó a vương côn luôn nói sau gì nhiên đang đơ nhân khoát tay áo mơ tề cái Nhìn thơ y thanh khô hai ngồi y có chút thơ tê y sơ nơ lên sơ nơ Tay áo bảo cô nơ mơ tê cái Ly nơ sơ nơ lên hai ngồi y bay lên Thái tê chân nhân không khơ y sơ cơ mơ tê tê y mơ tê mơ nhơ Hơ nơ lơ nơ này nhung là bơ thi tê lơ nơ Không chờ có duyên linh bơ o không có dù cơ Còn xem chính mình trong cơ a linh bơ o làm quý năng sơ y thơ tê Hơ hũ nụ soi sổ ngơ trùng sơ mơ linh bơ o cơ bể bơ cơ Cách kia chín cách thơ nơ lòng tuy sơ ngơ không sơ thơ, thơ nơ hơn cháo can cò Nhung cung là vô cùng chơ ngơ y ú mơ tê sơ nơ Sơ -cơ, cơ này tê nơ thơ tê Nụ nơ nụ nơ giỏi lơ y là sơ ngơ có no Thổ ngơ hơ Tê nơ thơ tề không chơ là thơ nơ hơ cháo Còn có hơ nơ cái kia vài món linh bơ o khác Tuy sơ ngơ hơ nơ không sơ ý sơ tê coi chơ ngơ cách kia vải món hơ sơ mơ linh bơ ọ. Nhung rổ sỉ cung là tiên thiên linh bơ ọ. Ai cung không thơ không coi là truy nơ to tác sỉ. Hôn nơ ạ. Thanh phu chân nhân cung nơ ọ hành thiên tôn hay ngũ y tê nơ thơ tê cảng to nơ nơ hòn. Bơ tê lụ nơ linh bơ ọ. Chơ là bơ nơ nguyên tê nơ thùng. Đơ o hành tê nơ hơ y. Cung xã sơ nơ can bơ nơ. Này có thơ cung là mu, nơ toán trên dư cụ y dày. Thái tê chân nhân trong mơ tê như tê thơm tràn Nhìn mơ tê chút đinh nhơ, cơ bi nơ mơ tê phun phou Lơ như xin mơ tê tỷ nơ hóa thành lưu quang bi nơ, nơ mơ tê phía chân trư Chờ Đinh nhớ cơ cũng thơ chơ có chơ lơ ý vô di son. Đinh nhớ cơ ly nơ ngay cơ bơ nơ bơ vụ vào mơ tê thơ tê chơ à thùn. Lơ nơ này trô cơ hơ nơ ly nơ dô cơ mơ tê chút thùn thơ thêm vào mơ tê vơ. đơn ý là cô ngơ nhớ tê. Cho dù là vơ kia không có xem hơ tê toàn lơ cơ. Cùng là dơ hơ nơ bơ thung không nhơ. Chỉ hoán không du cơ. Đơ y sơ quá ngu y mơ y nằm Đinh nhơ cơ dùng chính mình lui nơ chơ mơ tê ít san du cơ Đinh nhơ cơ mơ y khôi Thơ cơ nhu lúc ban sơ vụ gì ra Mơ tê thơ tịch Mà bên ngoài mơ tê thơ tê Ngao làm Hơ mơ chi tiên cùng thơ chơ Cò ba ngu cung là sơ tê Sơ mơ chơ sơ y tê y chơ Nhìn đinh nhơ cơ gì ra Sơ vụ là không khơ y mơ ngơ sơ Không sao sơ ị Nào làm ngơ sơ ị Đình nơ cơ gơ tể gơ tể sơ ụ Mơ yêu nụ ý sơ ngơ thơ ý Gi tể ý mơ tể chơ dình ngơ mát Ngơ ý sổ ngơ Sơ Sơ Quỳ Quỳ U Nơ Gơ Nhiên nụ cơ trả cách gì cũng là theo thô ngơ lơ lơ ý ra Lơ nơ này thái tây thơ tê sơ sơ tê quá sáng xu huyên không thơ nhô vơ y quên gì Nhơ tê y nguyên nhân thơ chơ to cả là đô nơ bơ cơ Đinh nhơ cơ khoát tay áo mơ tê cái Cụ y ha hơ nói Không phòng Lơ nơ này chúng ta cung không thơ y không thu vò chơ du cơ gì Nói Trong tay mơ tê phèn Ảo Ảo Ảo trên bản giác Nhi u hôn dơ tê nhi u Linh bơ o Kỳ nơ kỳ nơ Linh quan phần tán Chờ có gì u mơ y mơ tê Kỳ nơ mơ tề trên dơ u có mơ tê Dơ o ngơ cơ phủ thi bề phía trên Cơ mơ cơ Linh bơ o dạng hơ y noi này có thái tê chân nhân cản Hôn quy nơ Hơ nơ thiên lạng Kim chuyền Thành vụ chân quần ngô hơ thơ tể cơ mơ phi nơ Mơ cơ tả bơ o kì mơ Toàn tâm đinh cùng đơ o hành thiên tôn hẳng ma Cùng vơ y mơ tệ cách hơ sơ mơ linh bơ cơ bề bơ o kì mơ Tể ngơ cơ ngơ tám cái Sơ u là hơ thơ nơ y danh linh bơ o. Ba cách thổ ngơ sơ mơ cơ bề cảng làm cho ngô y ho ngơ mơ tệ vì nơ thơ qua Thơ tê nhì ụ linh bơ hỏa, thơ chơ cỏ nụn nụn cơ hình, sơ y hơ hộ, vơ y vã tê sơ sơ nhìn sơ y, sơ y có mơ tê ít mu nơ bá vì bơ nơ thân có sô thơ, nhì ụ nô vơ y, chính là vơ nơ luôn sơ tê hơ hơ ngơ ngao lam cung là vò ngơ sơ, ly cơ nhìn nhìn càng là thán sơ cơ, chơ có hơi mơ chi tiên nhìn mơ tây chút, có chút chơi nơ chơi nói dơ ngơi su này không du cơ sâu thơ chư cỏ vương à nghe nhưng tỳ không vui hơi môi hơi nói dơ ngực không cơ nơi nói lơ nơ này thái tây bơ nơi hơi cơ ti bệ sư cụ y tỳ thơ phá ta sơn sánh nát ta sư nơi thơ cụ bệ linh bơ ạ giá chơi mư tỳ Không có cái gì có thơ dơ ngơ tình. Đinh nhơ cơ cung là tán thành. Nói dơ ngơ. Sụ tệ không cơ nơ lo nơ ngơ. Nơ u bơ nơ hơ chơ mơ tệ ngơ nhơ dơ ngơ. Ly nơ mu nơ có tâm lý này trụ nơ bơ. Nhân ngơ giã ca tê làm. Cho dù xem linh bơ chơ nơ y cung là không có tắc dơ ngơ. mu y mù y tính tình vơ nơ là y u di chút. Ngao làm nói dơ ngơ Nhìn thơ y ba ngô y dơ ụ là nói ngô vơ y Hơ mơ chi tiên cung không tê tề nói cái gì nơ à Gơ tê gơ tê dơ ụ ly nơ thôi xu huyên nhờ ngơ này linh bơ ngô thơ phần Thơ xô ngơ nhờ ngơ truy nơ này Thơ chơ cò nung nung lơ y ránh tê y Nhơ ngơ này linh bơ ngô chơ y Đinh nhơ cơ không khơ y chơ ngơ thơ chơ cò Nói dơ ngơ, ngôi linh bơ còn thi u sao Chính là trên ngôi y ngôi tề nuy nơ cung là không ra sao Còn ránh nhơ ngơ này chơ ý Nói dơ ngơ Xây mơ y ngôi y, trong tay dơ u có phải ghi nơ linh bơ o Hòn nơ cơ bể bơ cơ dơ u còn không thơ bể Ngao lam tán thành nói dơ ngơ Linh bơ vơ nơ là thơ y u Dơ là du cơ thân nơ o hành mư y là can bơ nơ trên ngu y nàng linh bơ o. tuy sơ, sơ Nhung nơ tệ nhi vụ khi nơ tệ y Nhung là chơi chuyên môn ôn su nơ cái kia nơ cơ còn nơ y Nhung là sơ vụ lui nơ mơ tệ phen li nơ thủ nhìn si ngao làm cách thái tày cơ như cung bơ tệ quá co nơ cách nơ a bu cơ Nhơ ngơ này linh bơ o sơ u bao bơ cơ sơ ngơ lên gì? Hơ mơ chỉ tiền sơ ngơ, ân, đình nhơ cơ cơ tể sơ u Sơ ý thổ ngơ ba nơ nói sơ ngơ Các ngôi trên ngôi linh bơ o sơ u là không ít Chơ cơ nơ sơ trô ngơ mơ tể hay sơ ngơ là du cơ Còn lơ y tể lui nơ mơ tể thoáng ly nơ thu gì? Phần tán quá nhi tình lơ cơ dơ ý vơ ý sơ tu hành nhơ gơ ngơ không nhơ Tu ngơ hơ ôm sổ ngơ nhì kỳ nơ linh bơ ngọt Cùng là không kéo dài du cơ Bà nơ dơ ụ gơ tề gơ tề dơ ụ Không có cơ mơ thơ ý đình nhơ cơ nói không dũng Còn có cái này Đình nhờ cơ trong tay lơ ý sổ tề hì nơ mơ tề ánh lơ à Tề nhìn thơ tề ca Chín xương o linh quang trong ánh lơ à lộ nơ a bay lu nơ. Trùng sư tỷ mơ tề. Đây là cơ cụ nông thơ nơ hương cháo, cái kia chín cách thơ nơ long. bơ ta lui nơ hóa. Nói không chư cơ sau gió có thơ gì nơ bi nơ thành mơ tề cách trung sư mơ linh bơ o zi. Đinh nhược cơ si Này chín cách thơ nơ long là tiên thiên linh bơ trên bốc lơ tề hư so ngự. Tê nhiên không phơ thơ nơ thơ tê long bi nơ thảnh Chơ có gì vụ là linh bơ o si, nơ bi nơ trong quá trình mơ tê lo y hình thái thôi Sơ -cơ, cơ này bơ Đình nhờ cơ lui nơ hóa ly nơ giá bi nơ thành chín sơ o Linh Quang Vờ phờ đà đơ oxy Nói xong nhơ ngơ này ngao làm nói sơ ngơ Đình nhờ cơ suy nghì mơ tê chút Nói sơ ngơ Công dô cơ, vô di son vơ cung là di tê Có thơ thơ ngơ, có thơ vơ nơ truy nơ bình thô ngơ Công không cơ nơ ta tê mình cơ thơ Chơ nơ cung tê tê Sơ cơ này vô di thánh vi nơ cung là thành mơ tê nhân tê cơ thánh dơ a Tê bên trong di ra nhân tê cơ thơ nơ lơ nơ, nơ dơ Thảnh mơ y cách bơ lơ cơ chơ cơ tê vơ ngơ vàng Mơ trí có chút cung dã vào nhân hoảng du y nhì mơ nhị mơ trời cơ vương quan trời ngực. Vô si thánh cung là khơ y dư nhi a năm. Sơ có mơ tê lo y thân hư thơ ngư duy trì. Xu ngơ nhu hơn thơ thủ vì nơi ngơ nhu. Trở dụ đinh cơ không tê. Cũng là có thơ ho ngơ nhu thu ngơ. Là nhân tê cơ ca tê cơ bơ y dô ngơ nhân tài Sau gió vô di son ly nơ giỏ nhơ ngơ kia bi tê vì nơi tu si dọc si Cung coi nhù bơ o vơ cách này nơ ngơ thiên phúc nơ à Sơ y vơ y bơ nơ hơ tu hành cung mơ y có nơi y Đinh nhơ cơ cung không có thu cái gì sơ tê Tê nhiên không tìm du cơ ngơ cơ viên phủ hơ bê tê à vô di son Mà nhơ ngơ kia bi tê vì nơ tu si thì có chút sơ cho ngơ thành lên Mơ y mơ tê ngô y dơ ụ lơ y đinh nhơ cơ sơ tê tê sùng Chăm sóc mơ tê chút cung là có thơ Tuy sơ ngơ lên không là cách gì tắc sơ ngơ lơ nơ Nhưng chơ chỉ vô di son nhung là sơ tê thích hơ bề Vô ngơ hơ sơ ngơ chơ ngơ cung không có ngô y nào dám chơ ngơ chơ ngơ công kích vô di son Đinh nhơ cơ vào lúc này Tam si bên trong nói thơ nào cũng là bơ cơ có vô danh Lơ y sơ đê bê mơ tê thoáng đình nhơ cơ ly nơ Cung ba nơ sơ ngơ thơ y Ngơ ý trên mơ tệ chỉ cơ Đi nơ sẻ Do chính con thiên tiên cơ Bê đơ cơ giác thú kéo sẻ Thủ ngơ sơ Đà đơ bô cơ gì Đi ngang qua nam chiệm bờ Châu đinh nhơ cơ Phát khi nơ toàn bơ Nam chi mơ trễ mơ như thơ nơ hơi nơ ngắt thơ nơ tỉnh. Thơ mơ cơ sai bình. Càng có mơ tị hơi ngơ hoang di tể cơ sơ y bình giáp. Lo ly Thơ cụ cơ sơ, sơ ngơ ngũ vương y sao? Định nhờ cơ nghị phó cơ. nơ phân thân cơ này sư vũ nơi không có hơn si. Hơ nơ còn sang thiên đỉnh chính quân bơ chi nơ. Chù bơ, ngao lam cao mày nói dơ ngơ ti bê tây cơ ngô vơ y thiên đỉnh chính là và toàn bơ. Nam chiêm bơ, châu dơ y dơ chơ tỉnh vô ngơ không nơ ạ Nam chiêm bơ, châu là hơ ngơ hoang di tê cơ tê tê bê dơ à. Càng là mơ tê ít yêu vùng đơn y vù dơ nhơ nối. Không nói đơn thơ nơ thông xì chưa là ca nhân nơi si cung tề tề là không gấp thiên đỉnh mu nơi chinh tệ e sơ, khó khan tề nơi tề ngơ ạ đỉnh nhờ cơ phát thì nơi không nơi lo nơi nơi nói sơ, ngơ nhưng vào lúc này xa mơ tề bên mơ tề dư in mu khi nơi mơ tề xá sơ mơi vi mơ, y, dơ, mơ màu xanh sơ mơi dám mây bay tề nhìn thơ y đinh, nhờ, cơ đi nơi xẻ Ngơ ngơ mơ tê chút Trong gió gì ra mơ tê vơ thân mang xanh sơ mơ sắp trời Thơ nơ tù ngơ Phía trô cơ ngôi y phun nào Ngông là tham gia tê minh Thơ nơ tù ngơ âm thanh vang lên ong ong Dơ tê là vang dơ y Đinh nhơ cơ cao mày tê minh ngung thơ nơ nhìn sang Này mơ tề nhánh dơ y ngủ bơ tê quá mơ y trăm ngôi y cư nư lư nư sơn vụ lạc sanh sơ mơ giáp chương tê nhi ngu y sắc xi trong gió ngồng, mơ tể cái tình mơ cùng gì nơi ngơ lơ ngực bên trong chùy, nơ dạ mơ tể lộ ngơ nhụ nơi nhụ thị nơ, nhộ, vì, nơ hì, tiền, khí tể cơ đây là mơ tể nhánh hơi nơi hoang di tể cơ tùy sơ ngơ hóa thành hình ngu y nhưng vư nơ nhu cụ bơ ngẫu lưu cơ thủ Đi y chìm sương như sương mù. Có hai xanh sơ mây sương nợ. Nhìn thơ y đinh cơ noi gió mơ tu không nói. Vương kia thơ nơi tu ngư nhung là bi nơi sơ cơ. Lơ nhìn ca. Ánh mơ tệ như tệ thơ y lên. Thiên đỉnh đơ y tiên tôn. Thơ nơi tu ngư linh hãy nói thân hình vương vã rút lui. Thơ nơi tu ngư tỷ vàng sơ Mà cái kia trong giám mây Cái kia vơ nơ cơ vơ nơ tiên khí tê cơ cùng là mơ tê chơ nơ Tì bề theo mơ tê thanh ẩn cơ bề thi tê truy nơ giả Lùi nơ y Đám mây lơ bề lõi Ly nơ ngu nơ rút lui mà quay vơ Nhung giá bơ chơ nơ dơ ngơ tê y có Nghi có cơ đình nhờ cơ dung nhiên sơ không dơ Bơ nơ hơ dơ giả di ra Chơ tay mơ tê nơ mơ Mơ tề con mơ y sơ mơ to nhơ bàn tay dô y ra Mơ tề thoáng ly nơ xem cách kia dám mây nơ mơ tề trong tay Chủ cơ tiền sơ ngơ họ ngơ hơ tề gì a Mơ tề bóng ngơ y tề bên trong cung gì nơ kia bay ra hết lơ nơ, nơ mơ tề tì ngơ Trên ngụy hoang mang lơ để lói Ngu nơ phá vơ bàn tay Thơ y hằng này Đinh nhờ cơ cụ ý khờ Pháp lơ cơ mơ tề sùng Trên bàn tay quang mang to sáng Trung Hỏa ngôi kia công kích Không nên gơ bể chơ lơ ý bơ nơ sơ o Vơ nơ sơ bơ nơ sơ o Tề nhiên sơ sơ ngôi chơ sơ ý gì Đinh nhờ cơ cụ ý nói Ngôi kia sơ cơ mơ tề ẩn chơ mơ bơ tề sơ nhờ Nghe sô cơ đinh nhờ cơ Hơ ý Nói truy nơ sơ nơ Yên tấm Bơ nơ sơ à nơ Cụ nơ sơ mụ mu nơ sơ y Người chơ sơ, không phì nơ Vơ cơ ngủ vơ y Nói mơ tê chút gì Cái gì là tê Minh Định nhớ cơ hơ hơ ngơ hơi y Ngủ kia sơ cơ Mơ tê ẩm chơ mơ Nhìn định nhớ cơ có chút hơ hơ Ngơ vơ mơ tê Trong lòng chi nơ chi nơ Sơ tê cơ cơ Mơ tê lát sau Núy kia mơ mị ngực, ta chính là mơ cơ phân tề cơ, Bơ ngụ ý mơ y, tề ngơ hơi bể bờ. Lơ như son thung thơ, o. thung thơ có làm sao chơi ngơ nơ thiên đỉnh vây quét. Đỉnh nhờ cơ vơ ngơ chán mùng lơ ý chơi mơ ngơ hơi, bu cơ ngu ý phun nào hơi nơ bu cơ. Nơ cũng ngũ nam chiếm bờ. Trùng hơi tề thơ y hơi ngơ hoang di, tề cơ liên ti bể lơ y dư y kháng thiên đỉnh. Ngô vơi thiên đỉnh can bơ nơ không cơ nơ sánh Không có mơ tê chút nào vơ nơ thơ ngơ Bây s nơ tê y hơ ngơ hoang di tê cơ lơ y có cách kia là son hà nơ Có thơ Dơ y kì bê nơ nơ bên trong tê nơ lưu dơ nơ này chơi ngơ tê cơ là không có mơ tệ Cách có thơ dơ dạng dơ y phó Có ngô y nói là nam dơ y di tê cơ cùng dơ cơ vi cơ này Tự hữu nhân cung không bi tề tình ngơ cơ thơ. Ngưu kia nói: Nam dơ y cơ đinh nhơ cơ vư nơi là bi tề dơ nơi, cơ nguyên bơ nơ. Vũ yêu thơ kỳ chính là thơ cơ lơi cơ không sai chơi ngơ tề cơ. Sơ kỳ nơ nơ thì. Sơn là cơ tề cơ zi truy nơi tệ nơi nơ. Nhưng không nghi ti y Này nam tê cơ bơ y vị sơ y kì bê nơ nơ ngũi trung gian luôn không ít thơ cơ lơ cơ Bơ y vơ y bơ sơ tê nhì ụ si chỗ ngơ thô ngơ vì là nam sơ y si tê cơ Vai hơn bi tê sơ y là này nam tê cơ Đinh nhơ cơ trong lòng bụng lơ ngơ Hơ nơ sơ y vơ y này cách gì nam sơ y si tê cơ cung thơ tê là không có cách gì coi chơ ngơ chư cơ nơi không phương y cái gì yêu tề cơ yêu vum cơ là vu tề cơ đơn y vu ly nơi nơi bay sử nhân tị cơ cùng thơ nhượng yêu hay tề cơ thơ cơ lơ cơ sư nơi cụ không thơ gọi thổ ngực chính là chu thánh nhân cung vư nơi phòng bơ này xá tề ngơ hai cái bát ngơ mơ lơ ý. luôn hơ trí vư kia đơn thơ nơ Cũng cách kia vơ nơ sơ ngơ gió bên trong mơ tề nhánh tình ngột. Vô tề cơ. Suy nghĩ thêm cách xa vơ cơ hơi yêu sụp. Cách kia mơ y vơ nơi yêu tề cơ dơ y quần. Làm sao có thơ lo là. Vơ tề tay thơ nhơ ngơ nảy mơ cơ vân tề cơ ngô y sơ y di. Đinh nhơ cơ ly nơ sơ bên ngô y ly u tâm di sơ thiên đỉnh. Nhơ ngơ truy nơ này vơ nơ là sơ cho phân thân ho cơ là đơ thiên tôn rau sơ ụ si. Bà trung sọng.